Từ Thanh còn chưa trở lại thung lũng thì đã nhìn thấy nhóm người Vương Tiên Âm đi tới. Xem ra không gian thần định trụ không phải là vạn năng, càng đi xa thì tác dụng càng giảm. Không sao chứ. Thượng Quang Tuyết dẫn đầu nhóm người đến gần từ Thanh hỏi. Đối với họ, từ Thanh như mới mất tích vài giây thôi, nhưng kỳ thật đã hơn nửa canh giờ. Không sao, nơi này không an toàn, chúng ta ra ngoài trước rồi hãy nói. Không gian khẽ gần sóng đung đưa, nhóm người của Từ Thanh vừa bước một cái đã xuất hiện ở thôn Hồng Khê. Không cần suy đoán cũng biết là do Tương Thần đưa bọn họ tới. Bên trong thôn, chờ họ là một cương thi mắt đen. Lương Hoàng tự từ, từ đi đến trước mặt cương thi. Hắn quỳ gối khóc không thành tiếng mà kêu. Dạ! Từ Thanh kinh ngạc. Đây là cha của Lương Hoang sao? Hoàn toàn bình thường không có dáng vẻ của một tinh anh. Ông ta mang dáng vẻ của một người đàn ông nông dân chính hiệu, áo quần thuộc kiểu của mười mấy năm về trước, giày thì đã mòn vẹt. Tiểu Hoang, cha của Lương Hoang có chút không nhận ra, những năm gần đây ông ta không lúc nào không nhớ đến người nhà mình, dồn vào niềm tin mãnh liệt của bản thân để chịu đựng gần 10 năm, hôm nay mong muốn rốt cuộc đã thành sự thật. Cha là con Rốt cuộc con cũng tìm được cha rồi Lương Hoang khóc một hồi Rồi sực nhớ ra một điều Trong lòng dâng lên một dự cảm xấu không thôi Mẹ đâu rồi cha Mẹ con không chịu đựng được Đã đi rồi Cha Lương Hoang trầm giọng nói tiếp Có thể nhìn thấy con một lần nữa Ta đã mãn nguyện rồi Nghe lời ta Sau này nhớ sống cho thật tốt Cha Cha đây là Cha lương hoang khẽ cười Một tay sờ đầu lương hoang Một tay tự cắm chặt vào tim mình Ánh mắt từ từ ưu tối Cha Tại sao cha phải làm như vậy Vương tiên âm chua xót Quay đầu đi nơi khác Đi thôi Để cho anh ta yên tĩnh một lát Từ thanh nói rồi kéo mọi người đi trả lại không gian yên tĩnh cho Lương Hoang Anh nhìn kìa Thượng Quang Tuyết chỉ tay vào giữa phòng Triệu công chính đang nằm trên đất ngực nhấp nhô, miệng thở ngáp cá Ở bên cạnh có hai người đàn ông độ tuổi 40-50 trong năm Hai người nước mắt lưng trồng Đó hẳn là hai người con trai của ông ta Từ thanh nhìn thấy triệu công chính tắt thở Hồn thoát ly khỏi cơ thể từ từ bay ra. Từ thanh giật mình, nhìn thấy thông tin của người chết xuất hiện. Thì ra là vậy. Từ khi hắn được sắc phong làm tuần sát xứ, sổ sinh tử đã tự động thu vào đầu. Chỉ cần là người sống thì hắn có thể nhanh chóng đọc được thông tin của người đó. Có chuyện gì? Thượng Quang Tuyết nghe từ thanh lẩm nhẩm bèn hỏi. Thì ra là triệu công chính năm xưa nấp giữa sườn núi, tận mắt nhìn thấy thôn Hồng Khê bị tàn sát. Bởi vì lúc đó ông ta còn quá nhỏ nên không dám chạy ra mà chờ cho quân A-B đi hết mới dám quay về. Khi nhìn thấy cha mẹ mình, anh mình đều bị người ta giết, ông ta thương tâm cũng muốn chết theo, đã tự mình đào hố chôn bọn họ. Tương thần đi ngang qua, biến những thi thể này thành cương thi. Nhìn người nhà mình một lần nữa sống lại Triệu công chính tuy sợ Nhưng mà cũng rất vui mừng Lại nói đám dân làng bị ôm hận mà chết Nên sau khi hóa thành cương thi Cảm nhận được sức mạnh bản thân Họ đều muốn báo thù Cũng bởi vì triệu công chính Nhìn thấy hướng đi của quân A-bi Nên tối hôm đó Chính ông ta đã dẫn đám người trong thôn đuổi theo Và gây ra cảnh giết chóc vào ngày hôm sau Thượng quan Tuyết hiểu ra mọi chuyện Rồi gật ngủ Tôi đã nói rồi mà, bằng những thôn dân như thế kia làm sao mà tìm ra được quân A-bi? Thì ra là do Triệu Công Chính dẫn đường, như vậy mọi chuyện đã hợp lý. Tôi thấy bọn người xấu quân A-bi kia bị chết là đáng đời, ai bảo bọn chúng quá là tàn nhẫn. Vương Tiên Âm căm phẫn không thôi. Các người có thể nhìn thấy tôi ư. Triệu Công Chính nhìn thấy bọn họ đang thảo luận về mình thì giật mình kinh ngạc. Đừng lạm nhảm Dĩ nhiên là thấy rồi Ông mau ra sau thôn Hướng thẳng về thành phố đi 12 giờ khuya Bắt chiến xe bít 404 Cao Thiết Đến Thiên Nam bảo Giành Ở đó sẽ có người sắp xếp cho ông đi đầu thai Các người rốt cuộc là ai Tại sao lại có thể nhìn thấy tôi Tôi có thể không đi đầu thai được không Lão nhân già Chúng tôi là âm sai Ông có thể nói một câu Không muốn đi đầu thai là được sao Vương tiên âm thương hại nhìn ông ta Biết được bọn hắn là âm sai Triệu công chính mừng rỡ Phía nam của thôn Ngay giữa khe núi Có mấy trăm quỷ hồn của quân AB Năm đó bọn họ chết Âm hồn không tiêu tán Mấy năm gần đây bắt đầu gây họa cho vùng quê Mấy vị là âm sai Xin hãy mau bắt họ đi Từ thanh cười khẽ gật đầu Không thành vấn đề Lão nhân gia ngài đi thành phố Thiên Nam đổ thai trước đi Bọn quỷ hồn Bọn quỷ hồn quân AB có giao cho tôi Tôi đảm bảo để cho bọn họ hối hận Vì đã làm quỷ mấy thập niên này Đối với bọn tiểu quỷ đang giết nghìn đau này Từ thanh hận đến xương tủy Năm đó vụ tàn sát ở Kim Lăng Biết bao nhiêu đồng bào đã chết trong tay họ Giờ có giết lại chúng 100 lần cũng chưa hả dạ Đà tạ âm sai đại nhân Tôi đã hoàn thành tâm nguyện Tôi đi thiên nam đây triệu công chính vừa ra cửa Đã vừa vặn nhìn thấy lương hoang Đang đào mộ chôn cha Lại nhớ đến hình ảnh của mình năm xưa Ông ta bèn lướt đến gần Tự tử nén bị thương Các người về huyện trước chờ tôi Tôi xử lý xong đám quỷ hộp này Rồi về sau Không đợi Thượng Quang Tuyết và Vương Tiên Âm trả lời, Từ Thanh xoay người, trong nháy mắt liền biến mất, phóng thẳng tới khe núi. Khi đến gần khe núi, hắn cảm giác trợn trận gió lạnh thổi tối, trong đó xen lẫn từng tiếng kêu rênh, nếu là người bình thường tới, hồn phách thế nào cũng bị bắt đi mất. Từng đám binh lính đứng ở thổ bao và vách đá nhìn Từ Thanh cười, đôi mắt bọn chúng trắng giả. Trên mặt vẫn mang những tổn thương như lúc bị giết. Chúng nhìn từ thanh như soi đói nhìn dê bò. Một tên lính cầm thanh kiếm nhảy về từ thanh. Không cần nhìn, từ thanh dơ chân, đá ầm một cái. Quỷ hồn dính cước vỡ tan tành. Ngay cả cơ hội đầu thai cũng không còn. Người có thể nhìn thấy bọn ta, rốt cuộc người là ai? Tên đại tá Kinh Hải, đám quỷ hồn thuộc hạ bao vây lấy từ thanh. Tàn gia chi khuyển, quốc gia của các ngươi đã chiến bại đầu hàng, đã ở bên trong nước ta, còn dám ngông cuồng như vậy. Biến thành quỷ rồi mà không ngừng tay, hôm nay nếu không diệt hết các ngươi tên ta viết ngược lại đi. Người nói bậy, đế quốc làm sao có thể thất bại? Người lừa gạt ta. Thật đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, nhưng mà ta cũng không có nghĩa vụ phải giải thích cho các ngươi Tự thanh lấy ra hàng ma kiếm cắm xuống đất, lạnh lùng nói. Vừa lúc, có các người để thử uy lực của kiếm này. Không có sự áp chế của từ thanh, một hàng lửa đỏ bao quanh hàng ma kiếm. Trong nháy mắt, ngọn lửa của thanh kiếm bùng lên, cháy lan rộng ra chu vi khoảng 100 thước. Bọn quỷ hồn kêu rinh không dứt. từ thanh đứng trong chừng, chỉ cần nhìn thấy một hồn ma muốn thoát, thì ngay lập tức đã nói trở vào trong vòng lửa. Giết ta đi Ta không chịu nổi Dưới sự không chế của từ thanh Quỷ hồn bị nhốt cháy trầy da sức thịt thân thể dần trong suốt Linh hồn thống khổ như bị chảy ra bởi axit Một tên quỷ hồn Vì quá đau đớn không chịu đựng được Bèn rút thanh đao định tự vẫn từ thanh vương tay Cánh tay cầm đao của tên quỷ hồn Liền bị đứt lìa Không đến một giờ Những thứ mang quỷ hồn đều tan thành mây khói Trên hoạt đất Đám hài cốt bị đốt thành trò trắng Từ thanh nâng kiếm đảo qua Bụi đá bay mù mịch Cây cối đứt lìa Từ nay về sau Khe núi có quỷ hồn của quân AB Đã không còn tồn tại Sau khi quay lại thiên nam Chuyện đầu tiên mà từ thanh làm Chính là chuẩn bị mở rộng diện tích Của thần miếu Nhìn tương thần kia Thì có vẻ như đám người từ thế giới thứ tư Sớm muộn gì cũng sẽ tới mà những đối tượng thuộc hàng cường giả như hắn nhất định phải biết lo cho sau này, không thể nào sơ ý. Hương Khói đem lại sức mạnh cho hắn nhanh hơn việc khổ tu. Nếu như cứ theo thứ tự thì muốn đạt tới Quỷ Quân, hắn phải mất tới cả trăm năm. Nhưng nếu có được ngàn vạn tín đồ từ nhân gian, vậy thì hắn có thể nắm chắc được việc thăng cấp trong vòng 30 năm. Nếu là trăm triệu tín đồ, vậy thì chỉ cần 10 năm thôi. Tự tử, tìm ta có chuyện gì? Quỷ Long gõ cửa, phá vỡ sự trầm tư của Từ Thanh. Khoảng thời gian này, Quỷ Long vẫn luôn bế quan tu luyện, bắt giữ bọn tiểu quỷ không mấy khó khăn, nên cũng không cần thiết hắn phải ra tay. Dạo này luôn bận biểu, nên lâu rồi không được nói chuyện cùng tiền bối. Lần này tìm tới ngài là vì có chuyện cần thương lượng. Bây giờ âm ty đang giữ gần 30 vạn quỷ hồn, Ngoài trừ một phần muốn đi đầu thai Còn lại 20 vạn đều thuộc loại tội ác tài trời Tôi cảm thấy không thể cứ như vậy đưa không bọn họ được Cậu là muốn ta huấn luyện bọn họ sao Không thành vấn đề Dù sao ta cũng đang nhàn rỗi Cậu muốn đặt ra tiêu chuẩn như nào Hay là nói mong muốn mục tiêu bọn họ trở thành cái dạng gì Còn nếu như cứ để cho bọn họ an nhàng, lãng phí thời gian như vậy Thì chẳng thà để ta dẫn bọn họ đi chọc con chó mình vườn kia Đảm bảo sẽ không để sót lại tên nào rảnh rỗi Từ thanh ho nhẹ, hắn đâu phải loài người như vậy Đúng là như vậy Nhưng cũng không có nghĩa là để cho bọn họ đi chết Bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn đầu Nhân thủ có hạn Nên tôi muốn tận dụng hết mức có thể Hơn nữa lần này tới Nam Cương Tôi đã gặp được tương thần Ngay cả người mạnh như ông ta Cũng đang chuẩn bị để đối đầu với nguy cơ kia Tôi không thể nào lơ là Nên chuẩn bị thì tốt hơn Gì chứ Cậu gặp được tôn thần sao Không ngờ lão ta còn sống Sắc mặt của quỷ quân ngưng trọng Cường giả như bọn họ Sẽ không đi làm mấy chuyện rảnh hơi đâu Ngay cả ông ta cũng vậy Xem ra Mọi chuyện sẽ không có đơn giản Tiền bối Tương thần lợi hại tới mức nào Nếu so với ngài thì sao Từ thanh khó mà nghe được Giọng điệu cảm tháng của quỷ quân Nên tò mò hỏi Quỷ long cười khổ ai Sao ta có thể so với lão già đó được Loại cấp bậc cường giả đó Thì đừng có nói là hiện nay Dù cho có quay về thời chư thần Lão ta vẫn là thần của một phương ta không nắm rõ nhưng nói chung là Thực lực của lão ta có thể sánh ngang Với phong đô đại đế ngày xưa Nếu mà đánh nhau Thì ta sẽ bị ông ta đơn phương hành hạ Ôi mạnh tới như vậy sao Từ thanh kinh ngạc Ngay cả quỷ lông Còn phải cúi đầu Vậy thì không phải nghi ngờ tới Thực lực của lão ta rồi Nhưng lúc trước Coi tới 7 vị đại đế Đứng ra chống đỡ mới miễn cưỡng Đánh đuổi được đám người ở thế giới kia Nếu như đài nạn lặp lại lần nữa, nhân gian liệu có còn sức để chống đỡ hay không? Tiền bối có thể nói rõ ràng hơn về cấp bậc của bọn họ được không? Ta không biết được nhiều lắm, chỉ nhớ tương thần hẳn là đế cảnh, cấp bậc bất tử bất diệt. Lúc đó dù chỉ còn lại một tia hồn phách, thì bọn họ vẫn có thể tái sinh. Bây giờ, cậu con kém rất xa, nên nói cậu cũng không hiểu được. Đợi tới thời điểm thích hợp thì cậu sẽ tự biết thôi. Tôi cũng có thể đạt được như vậy sao? Từ thanh không tự tin cho lắm. Hằng mới chỉ là quỷ vương, tốc độ tu luyện lại chậm. Muốn đạt tới trình độ kia thì không biết là tới đời nào. Hơn nữa, muốn đạt được nó không phải chỉ cần tới thiên phú và nỗ lực. Nếu không thì cả mấy ngàn năm qua sao không có ai thành đế? Đừng coi thường bản thân mình. Cậu mới tu luyện ít năm mà đã đạt được như vậy, thì tương lai lên tới đế không phải là không có khả năng. Quỷ Long còn có một câu không nói với hắn, đó là Từ Thanh cứ như có được đại khí vận của thế giới. Loại người này không khác gì là vai chính và là con của thiên đạo. Lão có dự cảm mãnh liệt rằng Từ Thanh sẽ là người mở ra một thời đại mới. Từ Thanh cảm động. Thật sao? Đột nhiên nghe nói vậy tôi lại thấy bản thân cũng khá mạnh Nếu không phải ngài nhắc nhở thì tôi còn tưởng tốc độ này là chậm chứ Lúc trước hắn và lão Trương là giả quỷ Còn tưởng chẳng có hy vọng gì tới trình lệ quỷ Là nghĩ tới nhóm tại tiểu đông ở học viện âm ty Có khi nào tới lúc chết bọn họ cũng chỉ đạt được bức oán linh không Nhưng đó cũng là thành quả vẻ vang lắm rồi Xem ra tôi đã quá tham lam Từ thanh lắc đầu Sau đó nói tiếp 20 vạn quỷ hồn kia giao cho ngài Ngài cứ tận lực dẫn bọn họ đi rèn luyện Không cần kiên nể gì đâu Tội ác của bọn họ thấu trời Có thể góp sức cho nhân gian Cũng là để tích đức Từ thành lấy phong thần sách ra Thêm tên của quỷ long Kèm với chất danh Thống xoáy địa phủ Vừa hạ bút xong Thì trên người quỷ long Đã xuất hiện hơi thở thần thánh Vậy huyết tinh lãnh đạm ngày trước Dần được thay thế Đây là thể hiện sự chấp thuận của thiên địa Đối với vị trí mới của lão Yên tâm Nhất định tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng Của cậu đâu Đảm bảo luyện ra cho cậu Cả trăm ngàn chiến thần Quỷ Long không lưng chắp tay Cùng kính nói Tiền bối không cần phải giữ lễ như vậy Tôi tin vào năng lực của ngài mà Từ Thanh đỡ tay Quỷ Long Hắn còn phải dựa vào Quỷ Long nhiều Nên thật sự không dám ra vẽ Thân là quân đội của địa phủ Sao có thể không có tên được Hay là tiền bối lấy tên cho nó đi Sợ Quỷ Long từ chối Từ Thanh tiếp tục nói Tiền bối nhất định không được từ chối Ngài là thông soái của quân Thì tất nhiên có tư cách này rồi Nếu vậy thì tạm thời đặt một cái tên đi Tương lai Bọn họ sẽ phải đối đầu cùng đám người ở thế giới kia Tất cả những gì bọn họ cần làm Cũng là hướng tới mục tiêu đó Nên lấy tên là Phá Ma Quân Hay Phá Ma Quân Đúng là một cái tên không tội Vậy thì quyết định như vậy nha Sau khi quyết định được tên của quân đội Từ Thanh và Quỷ Long lại bàn bạc thêm Chúng ta đặt ra mục tiêu trước Chính là ngày sau Cấp bậc thấp nhất trong Phá Ma Quân Phải là lệ quỷ Tuy rằng không thể so với một tiêu ngàn con thi vương của tương thần Nhưng mà Từ Thanh không nản lòng Hắn muốn đi vẫn từng bước Kể từ bây giờ Mục tiêu này của cậu đúng là nhỏ Một quân đoàn toàn lệ quỷ trở lên Chỉ là mục tiêu nhỏ Hay để mục tiêu lớn Là oán linh thấp nhất đi Từ Thanh cẩn trọng nói Phá mạ quân này giao cho ngài Nếu cần thiết Thì ngài cũng có thể hợp tác cùng phong lão xem sao Đúng rồi, ngài đem có thượng quan tuyết đi đi Gần đây cô ấy cứ tìm việc cho tôi bận mắt tối mũi Đúng là đau đầu Quỷ Long vừa rời đi Từ thanh lại bắt đầu xem xét lại vị trí của miếu thờ Đầu tiên sẽ bắt đầu từ phía thiên nam Gần với trụ sở của hắn nên cũng tiện để phát triển Cùng ngày, từ thanh lệnh cho người xây thêm 10 ngôi miếu nhỏ Mục đích là để mở rộng phàm vi Cứ hơn 10 dặm là sẽ đặt một tòa Chưa đầy một tuần, khắp thiên nam đều nghe được người ta bàn luận về miếu. Vì sức tuyên truyền mạnh mẽ, lại thêm việc từ thanh cho người ta trà trộn, riễn tay rằng miếu này rất linh thiên nên càng thêm thần thánh. Lúc này hắn đang còn bàn bạc với nhân viên bên phía chính phủ. Bởi vì chứng kiến sự kiện miếu thần nên mặc dù là các cơ quan đã ra lệnh phá bỏ một số chỗ, Nhưng thỉ thoảng dân chúng vẫn tới dân hương Từ thanh biết được ý của bọn họ Cũng không tán thành Nên mới có chuyện tìm tới đây Từ tiên sinh Tôi biết Cậu là đang làm thiện nguyện Thế nhưng Bây giờ việc đi xây miếu Có phải là không cần thiết hay không Chẳng nhẽ ai cũng sẽ phải đi tới đó cầu khấn hay sao Nhìn người trước mặt mình Từ thanh lạnh nhạt đáp Tôi chỉ mới nhậm chức mấy tháng Đã diệt được mấy chục vạn quỷ hồn Nếu không có chúng tôi Thì mấy người nghĩ Đám cô hồn giả quỷ đó sẽ đi tới đâu Chúng ta là đang bàn tới việc xây miếu Sao lại chuyển sang chuyện này rồi Bây giờ việc xây miếu Có thể giúp chúng tôi trong việc bắt quỷ Bắt được càng nhiều quỷ Thì sẽ càng khiến cho nhân dân an toàn hơn Không phải hay sao Chẳng có hại gì tới mọi người mà Tôi không có nhiều thời gian Nên cần phải nhanh chóng giải quyết đám quỷ hồn Ở nhân gian này Bởi bên phía quỷ vực đã toan lắm rồi Phong lão còn đang chờ tin Người kia tức nổ đâm đắm mắt Đập bàn một phát Ngay cả phong lão lúc trước Cũng không dám làm vậy Cậu thì là cái thá gì Nếu không phải chúng tôi ngăn Thì có phải là ngoài thiên nam ra Cậu còn muốn dựng cả mấy chục tà Ở Yến Kinh hay không hả Cậu luôn miệng kể lễ việc bắt bao nhiêu quỷ hồn Nhưng trong đó không có sự giúp sức Của chúng tôi sao Đừng tưởng mở miệng muốn gì là được Tài nguyên của quốc gia có hạn, bây giờ cầu hiểu hay chưa? Từ thanh cười lạnh đáp Nhưng ông đừng quên, âm ty chúng tôi không có nghĩa vụ phải đi bắt quỷ nhân gian Phần giúp đỡ này chỉ là xuất phát từ tình cảm, chứ không bị ràng buộc bởi bổn phận gì Vậy mà mỗi năm chúng tôi vẫn phải hy sinh nhiều người như vậy Giờ cái này cũng là trách bọn này tình nguyện đi sao? Người kia run rảy chỉ vào từ thanh tức giận nói Đây là Hoa Hạ Cậu là công dân Hoa Hạ Thì phải có nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc mình À Nghe vậy thì chắc tôi có thể hiểu như này Nếu không phải ở trên lãnh thổ Hoa Hạ Thì tôi sẽ không cần phải xen vào việc này chứ gì Được thôi Ngày mai tôi sẽ dẫn theo người của âm ty Quay trở về quỷ vực Chỗ này giao lại cho mấy người À đúng rồi Mấy chục vạn quỷ hồn mà tôi đang giam giữ Ngày mai đợi đi rồi Cũng sẽ thả bọn chúng ra luôn Từ thanh, đừng có quá đáng. Ông ty không phải nơi cầu muốn làm gì thì làm. Chuyện này tôi sẽ tìm phong lão để xem ông ấy nói ra sao. Tùy thôi, tôi chờ ông. Từ thanh tỏ vẻ không quan tâm. Bọn họ không muốn cho phép hắn xây miếu. Hẳn là biểu sợ niềm tin của nhân dân sẽ không còn đặt vào nơi chính quyền như trước. Hôm sau, phong diệu dẫn người tới đi cùng còn có một ông lão mặt chính trang. Ở phía thiên nam này là giới nghiêm Khắp các phố lớn ngọ nhỏ Đều thấy được cảnh sát đi tuần Chứ đừng nói tới tòa nhà kia Của bọn Từ Thanh Không có chiếc xe nào được phép tiếp cận gần Từ Thanh đi tới đón tiếp Phong lão Chuyện nhỏ này cũng làm phiền ngài sao Hắn quay sang nhìn ông lão bên cạnh Đây hẳn là dịp lão đúng không Chào ngài Vào trong rồi nói Phong Diệu không mấy vui vẻ Khi nhìn Từ Thanh Hai vị chắc là tối vì chuyện ngày hôm qua." Sau khi ngồi xuống, Từ Thành bình thản nói. Phong Diệu không thèm uống nước mà cả giận mắng. "Từ Thành, đây là cái đổ quỷ hồn nhân gian mà cậu nói với tôi khi trước ư? Giờ thì hay rồi, quỷ hồn không thấy diệt được, còn lại yêu cầu xây miếu, còn nữa, cậu muốn đưa hết người âm ty khỏi Hoa Hạ, sau đó thả hết đám quỷ hồn ra sao?" Loại lời nói không có não này Mà cứ thế tiện mồm nói ra được ư Phòng lão đừng nói như vậy Tôi chỉ nói vậy thôi Để dọa người hôm qua Ai bảo ông ta không biết phép tắc gì Diệp lão và phòng diệu liếc mắt nhìn nhau Hai người thở phào nhẹ nhõm Chỉ sợ tên này điên Dẫn theo người âm ti đi Rồi bước lại đống rắc rối Này cậu trai Có chuyện gì thì mọi người Phải từ từ bàn bạc Nhất định không được kích động a Chuyện ngày hôm qua tôi cũng nghe nói Đúng là người kia nói chuyện thiếu thuyết phục Nên đã cho từ chức rồi Đúng là dịp lão đại nghĩ Tiểu bối rất là biết ơn Từ thanh cười Phong diệu câu mày nghiêm túc nói Từ thanh Tại sao cậu cứ nhất quyết Phải xây miếu cho bằng được Có liên quan gì tới việc bắt quỷ hay sao Còn nữa nếu như tôi không nhìn nhầm Thì những pho tượng trong miếu kia Chẳng khác gì cái bản mặt cậu đâu Cách làm này của Từ Thanh đã phạm vào điều tối kỵ Ông không thể không lên tiếng cảnh cáo Có một số việc có thể tùy tâm sở dục Thế nhưng cũng có một số chuyện Không phải cứ muốn là làm được Tôi muốn xây miếu vốn dĩ là để bắt quỷ Tường thờ trong miếu cũng đúng là tôi Thật càng rỡ Cậu nghĩ mình thật sự là thần sao Phong lão dựng ngược lên trừng mắt Ông suýt nửa bị Từ Thanh làm cho tức chết Đúng, tôi chính là thần, âm thần địa phủ, là hàng thật giá thật. từ tử, mê sản gì chứ? Không hiểu sao lúc này giọng điệu của phong lão có chút không thật, dịp lão cũng khẩn trương nhìn. Nói nhiều cũng vô ích, điều xảy ra trước mặt mọi người là thật. Khi thế của từ thanh bắt đầu thay đổi, trong nháy mắt, tóc dài quá eo, đầu đội mũ vàng, vần áo lông bào tím. Thần ấn hiện lên giữa hai hàng chân mày, bệnh hồng đeo hàng ma kiếm. Cho dù là vẫn còn trong vỏ, nhưng khi thế của kiếm tỏa ra cũng đủ làm cho người ta thất kinh. Lần nữa xin tự giới thiệu, tôi là Từ Thanh, phán quan của địa phủ. Mấy ngày trước, hắn đã đột phá đến giai đoạn cuối của cấp bậc quỷ vương. Từ Thanh từ phong thần sách tự xưng một cấp bậc cho mình là điện chủ. Thật ra nếu không phải đã đạt đến cấp bậc quỷ quân thì hắn không được quyền tự xưng như vậy. Phong Diệu và Diệp Lão trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là bọn họ không tin đi chăng nữa thì thần uy của Từ Thanh cũng làm cho họ cảm thấy quá áp lực. Địa phủ không phải là không còn nữa hay sao? Tiểu tử nhà cậu làm sao chuyển mình một cái là được làm phán quan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước kia, Phong Diệu đã cho rằng Từ Thanh là con người quá khó hiểu. Bây giờ, càng lúc ông càng không thể hiểu được. Địa phủ trước kia quả nhiên có xảy ra chút chuyện, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng. Ngài cứ an tâm, tôi là phán quan thứ thiệt. Tôi xây thần miếu thứ nhất là vì để trấn áp bọn yêu ma lén lúc hại người. Thứ hai là để tôi có thể tăng thêm một công lực để có thể nhanh chóng vượt qua đại kiếp. Bây giờ các ngài có cảm thấy là tôi làm chuyện vô nghĩa hay không? Chờ chút Điều cậu nói có chỗ mờ hồ Dịp lão chen ngang Thần miếu dùng để trấn áp bọn ma quỷ lén lúc hại người tôi có thể hiểu Thế nhưng cậu tăng thêm công lực để vượt qua đại kiếp là sao? Vấn đề này tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho ngài hiểu Từ thanh lại đem chuyện của tương thần cùng chuyện địa phủ đã từng chống lại giới thứ tư kể lại liên quan đến chuyện nói toàn quân của địa phủ đã chết hết là không đúng họ chỉ bị thương và đang trong quá trình hồi phục dịp lão lo lắng nói nói như vậy giới thứ tư sẽ tấn công thật sao chuyện này ngài có thể hỏi phong lão sự thật từ thanh quay sang phong diệu tiếp tục nếu như tôi đoán không nhầm thì phong lão hẳn đã sớm biết tình hình rồi Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Ngài vội vàng muốn bình định quỷ vực Bởi vì Ngài sợ giới thứ tư sẽ lôi kéo họ cùng chân tay chống lại nhân gian Thế dịp lão nhìn mình Phong Diệu bất lực thở dài Không sai, chuyện của giới thứ tư ta đã biết Việc từ thanh nói cũng không sai Thực tế thậm chí còn nguy hiểm hơn Bởi vì đây là diệt thế đại kiếp Nếu phe nhân gian thua thì sẽ không còn văn minh loài người Vậy các người có mấy phần nắm chắc Là chiến thắng chứ Diệp Lão hỏi Một phần cũng không có Phong Diệu tuyệt vọng Khi xưa biết bao chư thận Đã phải hy sinh mới cầm cự được thế trận Đừng nói tới Thực lực hiện nay Vậy thì cũng chưa chắc đâu Từ thanh nói Tôn thần sẽ ra tay Để chúng ta bắt tay cùng quỷ vực Cùng với địa phủ cũng có hai ba phần nắm chắc trong tay Hơn nữa tôi cũng nghe tương thần nói phía bên thiên đình cũng có những thần tướng còn sắp lại sau trận chiến năm xưa. Hợp lực lại cũng không phải là đối thủ sao. Diệp lão cúi đầu lo lắng trầm tư một hồi bèn nói đã như vậy chính phủ sẽ ủng hộ cầu xây thần miếu không chỉ ở thành phố thiên nam mà cả nước cùng làm. Nguyện vọng cuối đời của tôi là mong các người có thể chống đỡ được mạc thế loạn lạc. Quốc gia chỉ mới thành lập được mấy thập niên, cuộc sống dân chúng đã quá khổ. Bây giờ vừa mới khởi sắc một chút, thì sao chịu được sóng gió? Từ Thanh vui mừng, thần trọng nói. Dịp lão xin an tâm, trừ khi bọn ta chết hết trước, nếu không thì giới thứ tư sẽ không được phép bước dân vào hoa hạ nửa bước. Có vị lão nhân này đảm bảo, việc xây dựng thần miếu của Từ Thanh coi như chuyện dễ dàng, hoa hạ mấy tỷ dân. Không cần tất cả mọi người đều phải chấp tính Chỉ cần một phần trong số đó Làm tín đồ tin cậy hắn là đủ rồi Một tháng sau Hoa hạ khắp nơi đều xây thần miếu Hương khói cường thịnh So với Phật giáo và Đạo giáo Có phần mạnh hơn Trong một thời gian ngắn Tu vi của Từ Thanh tăng lên đáng kể Phải biết rằng hắn đang hướng đến Cấp độ quỷ vương Mỗi một bước tiến đều là vạn phần gian khổ Bây giờ có hương khói trợ lực Sự khó khăn cản trở việc thăng cấp Cũng không quá nhiều Trong phủ thiên sư Thiên sư tập trung Những lãnh đạo cấp cao vào phủ Và tuyên bố sẽ từ chức Từ hôm nay Chức thiên sư đời kế tiếp Sẽ do Diệu Hằng tiếp quản Có ai có ý kiến gì không Lão thiên sư vừa giấc lời Thì những người có mặt trong phủ Hoàn toàn không lên tiếng Bởi vì từ 7 ngày trước Diệu Hằng đã đột phá đến cảnh giới quỷ vương Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra Trừ cái tên yêu nghiệt từ thanh ra Thì Diệu Hằng là người trẻ tuổi nhất hoa hạ Đã đạt tới cảnh giới này Khả năng thiên bẩm này còn ai dám không phục Diệu Hằng mau đến đây Lão Thiên Sư ngoắc ngoắc Sau này Thiên Sư Phủ giao cho cậu mọi chuyện người tự làm chủ Không cần phải hỏi qua ý ta Nếu có chuyện gì làm người phân vân thì có hỏi ý kiến của từ thành. Và sư phó, đồ nhiên nhất định ngay theo lời dạy bảo của người. Triệu Hằng có cảm giác như sư phó đang giao phó chuyện hậu sự. Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng hắn cũng không hỏi thêm gì. Ngày hôm sau, Lão Thiên Sư chủ trì lễ nhậm chức cho Triệu Hằng. Mặt Thiên Sư đào bào mới cho hắn, chính thức từ nay về sau hắn chính là Thiên Sư mới. Nhìn Triều Hằng bận biệu tiếp khách, Lão Thiên Sư nói rằng thân thể không khỏe, bèn một mình trở về sau núi nghỉ ngơi. Trong căn nhà gỗ sau núi, Từ Thanh đã sớm ngồi chờ. Lão Thiên Sư để lại di tin và đôi cản diệt hồn phiên trên bàn, quay đầu nói với Từ Thanh. Bắt đầu đi! Từ lúc trở về từ quỷ vực, Từ Thanh liền muốn sắc phong thần cho Lão, nhưng dù biết thế nào thì cũng không được. Đối với nhóm Thượng quan Tuyết thì không có vấn đề gì, nhưng không làm được đối với Lão Thiên Sư. Từ Thanh suy nghĩ mãi mới nghĩ rằng có lẽ do Lão là người còn sống, nên không thể nào sắc phong làm âm thần được. Nhân thần vốn khác biệt, cũng như không một ai có thể có đồng thời hai thân phận. Thiên địa căn bản không cho phép điều đó xảy ra. Từ Thanh lúc này mới suy đoán biện pháp là chỉ cần Lão Thiên Sư tự sát Nếu ông ta trở thành quỷ Thì việc sắc phong có thể làm được Ngài nên suy nghĩ kỹ Nếu như vẫn không được Thì sẽ mất nhiều thứ Từ thanh nhắc dở một lần nữa Chuyện này có gì mà mất mát Với lại ta không chết hoàn toàn Bất quá thì trở thành một con quỷ mà thôi Đừng nói nữa Ta không sợ Thì ngươi sợ cái gì Chuẩn bị đi Ta bắt đầu đây Nói rồi Lão Thiên Sư ngồi xếp bằng Linh hồn bắt đầu rời khỏi xác Sinh cơ dần dần bị phá hủy Từ góc độ của Từ Thanh mà nhìn Sinh cơ của Lão Thiên Sư Giống như một quả cầu lửa Giờ đây dường như nó thoát hơi dần dần Sinh cơ càng lúc càng thu nhỏ Cùng lúc này Da của Lão bắt đầu teo Khô héo từ từ Ánh mắt của Lão dần trở nên đục ngầu Dẫn sợi tóc bạc rơi rụng từng cộng Đốt đôi môi xuất hiện ngày càng nhiều Hơi thở trở nên dồn dập Cuối cùng Như ngọn đèn cạn dầu Lão thiên sư thở hắt một hơi thở cuối cùng Hồn phách nhanh chóng Rồi khỏi cơ thể Thấy lão thiên sư muốn hủy thân xác Từ thanh bèn nói Truong lão Người chết như ngọn đèn đã tắt Bỏ lại xác Phàm đi Xem như để lại cho người đời sau tưởng niệm Nói rồi Từ thanh lấy phong thần sách ra Từ thanh nín thở hắn khẩn cầu, mong lần này có thể viết được hắn thở phào nhẹ nhõm khi hạ bút viết được ba chữ trương thủ nhân một vần hào quang bao trùm lấy linh hồn của lão thiên sư trong nháy mắt lão như cọng cỏ khô gặp nước cam lộ cả hồn phách đều vui mừng khi tự thanh viết xong chức vụ thành hoàng sau tên của lão cùng lúc này trên người lão thiên sư bỗng khoát một chiếc áo bào đỏ thẩm đồ đội mũ quan uy phong lẫm lẩm, lẩm. Tiểu tử đúng là bạn tâm giao của ta, nói là vô thường sứ là làm cho ta trở thành thành hoàng. Lão thiêu sư vui vẻ cười. Cấp phong lớn nhất mà từ thanh có thể phong cho lão là thành hoàng, bởi vì hắn không thể phong cho kẻ khác chức vụ cung cấp với mình. Nếu được, hắn cũng đã phong cho lão làm phán quan như hắn. Thành hoàng tại địa phủ là quan tứ phẩm, địa vị so với vô thường cũng không khác biệt. Chỉ khác nhau về hệ thống hành chính Một người là hành chính Một người là quân cảnh Bây giờ đúng là thời điểm lạng lạc Phải làm phiền lão trương rồi Bây giờ trương thiên nhân Không còn là thiên sư Nên từ thanh không xưng hô như cũ Có sao đâu Tôn chỉ của phủ thiên sư Là bảo vệ chính đạo Bảo vệ cho sự an toàn của nhân gian Ở nhà nhiều năm như vậy Cũng chán lắm rồi Nhân cơ hội này đi ra ngoài một chuyến cũng là hay Hơn nữa trong chuyện này tôi cũng có lợi mà Tự nhiên lại được một vị trí trong thần vị Chuyện này bao nhiêu người muốn mà không được đấy chứ Lúc trước địa phủ quá mức lớn Nên muốn có một thần vị rất là khó khăn Muốn thì cũng chỉ có thể kiên nhẫn nỗ lực và chờ đợi Còn nhớ phủ thiên sư bọn họ Cũng từng có người làm việc ở địa phủ dù là thực lực của người kia mạnh hơn lão nhưng chỉ là một quỷ sai nho nhỏ bây giờ lão một bước lên mây vừa vào đã là thành hoàng quả là chuyện không thể nào tin đây đâu chỉ là ông bà phù hộ không thôi đâu mà quả thật là tổ độ mà rồi nhiều năm sau hậu nhân của phủ thiên sư sẽ không ai không sùng bái lão trường thiên nhân là thành hoàng là thần chân chính của địa phủ Tên của lão sẽ được ghi vào sử sách của Phủ Thiên Sư và truyền tới ngàn đời sau. Đột nhiên, Từ Thanh cảm nhận được tiếng bước chân từ nơi xa truyền tới là đang đi về phía họ. Đi thôi, hẳn là Triều Hằng rồi, đừng để thằng bé nhìn thấy. Trường Thiên Nhân nói, Từ Thanh khẽ lắc đầu. Ngài không cần phải lừa Triều Hằng, cũng đâu phải chuyện to tác gì. Nếu đột nhiên Triều Hằng thấy Ngài qua đời, thì không biết sẽ khóc tới mức nào đâu. Thôi được rồi, bây giờ còn chưa phải lúc hay sao. Mấy năm nay, thằng nhóc này quá ỷ lại vào tôi rồi. Cần phải giao phủ thiên sư để nó dần gánh vác đi thôi. Nếu biết tôi còn chưa chết, thì không chừng nó sẽ vẫn ỷ lại, làm việc cũng sẽ không chuyên tâm. Luôn nghĩ, đằng sau mình còn có người chống đỡ, thì thật sự không tốt cho nó. Đành vậy, việc hai thầy trò ngài tôi cũng không thể nào can thiệp Mong là anh ta có thể chịu đựng được Sư phụ à, dịp tiền bối tới rồi Bà ấy muốn nói chuyện với thầy Thầy có muốn đi gặp hay không? Ồ, sao lại không có tiếng gì thế này? Triều Hằng nghi hoặc Với thực lực của sư phụ thì đáng ra từ lúc anh ta Cách xa phủ cả trăm mét cũng phải nghe thấy rồi chứ Sư phụ à, thầy có trong đó không? Triều Hằng gõ cửa phòng. Lạ thật, chẳng nhẽ thầy không có đây. Thấy cửa không khóa, Triều Hằng đẩy nhẹ cửa vào. Lít mắt, thấy được lão thiên sư đang ngồi xếp bằng, đưa lưng về mình. Nhưng mà sao nhìn thân hình của lão có vẻ gầy yếu hơn? Sư phụ, sư phụ! Gọi vài tiếng, nhưng mà không thấy động tĩnh gì. Triều Hằng đi tới. Sau khi thấy được gương mặt của lão Thì hắn ngây người Xương gò má của lão thiên sư nhô cao Hốc mắt hỏm vào bộ dáng tươi tùy như già đi mấy chục tuổi Sư phụ, thầy có sao không? Cố kìm lại sự khiếp sợ trong lòng Triều Hằng lay nhẹ người lão Nhưng mọi thứ vẫn như trước Không có động tĩnh Đưa ngón tay lên Thử cảm nhận hơi thở Không có lấy một chút hô hấp nào Mạch đập cũng vậy Thậm chí Thần thể này đã bắt đầu có dấu hiệu đông cứng Sao có thể như vậy được Mới đây còn tốt mà Triệu Hằng điên cuồng Truyền linh lực cho Lão Thiên Sư Thế nhưng không có kỳ tích xảy ra Lão Thiên Sư vẫn như vậy Không bị nội thương Không có bệnh tình Đây là chết tự nhiên rồi Nhưng mà ở cảnh giới quỷ vương như Lão Thì làm sao có thể tự nhiên mà chết già Nhưng sự thật hiện ra trước mắt Triệu Hằng lại cố tình không tin sư phụ Triệu Hằng quỳ sụp xuống Khoái mắt không ngừng rơi lệ Cảm nhận được dưới chân mình có gì Triệu Hằng quý xuống Nhìn thấy là một bức thư Cầm thư lên Trên đó viết Thần gửi đồ đệ Triệu Hằng Đồ nhi Khi con nhìn thấy bức thư này Thì tức là ta đã đi rồi Không cần phải thấy lạ kỳ Vì sự thật này ta không bị ai hại Nên con đừng nghĩ tới việc báo thụ Sau này Phủ Thiền Sư Phải phụ thuộc vào con rồi Diệt hồn phiên Thầy để lại Con phải dùng cẩn trọng nha Có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau Bên dưới ký tên Trương Thiên Dân Chữ ký đó Triệu Hằng không thể nào nhầm Là của sư phụ Nhưng câu cuối là ra sao Có duyên sẽ gặp lại nhau Thì tức là Người vẫn chưa chết ư Triệu Hằng ảo não đập vào đầu mình một cái Đúng là ngu ngốc mà Chắc là sư phụ dùng trạng thái linh thể bỏ đi rồi Bởi với thực lực của ngài thì dù chết Linh hồn cũng sẽ không tiêu tán nhanh tới như vậy đâu Triệu Hằng à, sư phụ của cậu đâu rồi Không phải cậu bảo đi gọi ngài ấy hay sao Diệp Hồng Lăng nhấp một ngụm trà Thấy Triệu Hằng thất thiểu quay về Thì không nhìn được hỏi Tiền bối à Sư phụ của cháu đi rồi Không tới được Qua đời cái gì Cậu nói rõ xem Là đi đâu rồi hay là như nào Diệp Hồng Lăng hoảng hốt Cả hai đều không phải Triệu Hằng vội giải thích Thân thể của sư phụ cháu Đã chết rồi Linh hồn thì bỏ đi mất Sao lại như vậy được Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Sao đang êm đẹp Ông ta lại bỏ thân thể vừa biến thành quỷ mà làm gì chứ Tuy là ở đại sảnh Nhưng họ nói chuyện khá lớn tiếng Ai tới gần chút cũng có thể nghe được Nên mọi người bắt đầu nhìn về phía bên này Triệu Thiên Sư Lão thiền Sư bị làm sao vậy Xin nén bị thương Sao cơ Lão Thiên Sư qua đời rồi ư Lão Thiên Sư đối xử với tôi rất tốt, vậy mà thọ mệnh lại ngắn như vậy sao? Những người đứng ở xa nghe không rõ đầu đuôi câu chuyện thì còn tưởng Lão Thiên Sư đã qua đời nên bắt đầu khóc rống. Các vị, Thiên Sư đã đi nên hôm nay không tiện đón tiếp. Mong mọi người thứ lỗi. Chính nhất, sắp xếp cho các vị đào hữu xuống núi. Triệu Hằng không cho bọn họ cơ hội nhìn thấy thi thể của Lão Thiên Sư. Lão không phải là vật trưng bày, nên không nhất thiết phải để cho mọi người nhìn ngắm. Hơn nửa phủ thiên sư không có thói quen đưa theo nhân nhan như làm lễ truy điệu, lễ tiết rùm ra. Bọn họ quan niệm người xuất gia không màn danh lợi, đã đi rồi thì chính là về với các bụi. Những người có quan hệ tốt với lão thiên sư còn nếu lại để hỏi rõ nguyên nhân, rồi tiền đó an ủi triệu hoàng đôi câu, sau đó mới thắp hương rồi rời đi. Ba ngày tiếp theo, Phủ Thiên Sư đóng cửa 3 ngày, không tiếp khách lạ. Mỗi ngày đều có tiếng đạo sĩ niệm kinh truyền ra. Không khí đầy vẻ trang nghiêm. Cậu đi sao? Cách đó ngàn dặm, Lão Thiên Sư đang đứng trên cầu, ngây ngốc hỏi tự thanh. Tôi không đi thì còn ở lại làm gì? Mọi chuyện cũng đã xong rồi. Phần còn lại chắc hẳn là ngài thừa sức xử lý. Không phải chứ... Cậu để tôi nhậm chức thành hoàng thì tốt xấu gì Cũng phải cho tôi chút mặt mũi Đừng để tôi cảm thấy đây chỉ là danh ảo mà thôi Lão thiên sư buồn bực nói Từ thanh không cho ông cái gì Chỉ bảo ông ở lại làm thành hoàng của quý an Vậy còn chưa tính Mấu chốt là hắn còn ra cả loạt yêu cầu Muốn chỗ này phải được bình an Là còn muốn giúp đám quỷ ở khu thiên nam đi đầu thai Bồi dưỡng thêm lễ quỷ Không phải, nó người giỏi thường phải làm nhiều việc hay sao? Bây giờ đang lúc thiếu nhân lực nên mới bất đắc dĩ làm vậy. Đợi sau khi quay về, tôi sẽ cho thêm người bên phí âm ti tới để bọn họ hỗ trợ cho ngài. Nhưng trước tiên thì phải nhờ ngài rồi. Tôi đảm bảo sẽ nhanh chóng tìm người phù hợp để đưa tới. Vậy thì cậu phải nhanh lên, một mình tôi có hơi khó khăn. Nửa tháng sau, tự thanh đang ngồi đột nhiên hắc xì. Quái... Ai nhắc mình vậy chứ. Chúng ta cùng đốt lửa lên, thiêu cháy đi tình yêu kia, từ đây chỉ còn hai bàn tay trắng, dùng khung ảnh đẹp nhất để trưng bày hình dáng của người ở 20 năm sau. Tiếng chuông điện thoại vang. Đây là bài hát do ca sĩ Ngưu Thập Tam hát đã có từ lâu, tên bài là Nữ vương phương Nam. Từ Thanh nghe thấy thích nên đặt làm nhạc chờ. Được rồi, tôi biết Cậu đưa người tới bên phía quảng trường đi Tôi sẽ qua liền cúp điện thoại từ Thanh đi xuống lầu dưới Hiện tại địa phủ không đủ người Hắn muốn chiêu mộ nhóm tưởng nguyên quân vào Trước kia vì không có người Nên một mình hắn quản lý địa phủ Quả thật không chọc nổi những thế lực khác Chỉ cần bị lộ tin tức Thì lập tức phiền toái sẽ kéo tới Bây giờ thời cơ đã chín mùi Bên như hắn, cơ bản đã có người phù hợp. Lúc này chính là thời điểm để địa phủ gia tăng quân số. Lão Điền, làm gì mà thần bí như vậy? Nói ra đi chứ! Trên xe buýt, tưởng nguyên quân ngồi bắt chéo hai chân, nghiêng đầu nhìn Điền Khoan. Ngồi ngay phía sau là Giang Hàng, Hoàng Tuyền, Tạ Tiểu Đông và Trần Bằng. Ngoài ra còn có 60 thành viên khác của âm ty Xe buýt có hai tầng, tầng trên cũng có 60 người như vậy. Nghe tưởng Nguyên Quân nói, bọn họ đồng loạt nhìn về Điền Khoang. Trong đám người này, chỉ có hai thành viên là có thực lực mạnh nhất. Nếu tưởng Nguyên Quân không hỏi, thì họ không dám lên tiếng. Là chuyện tốt, cậu sẽ biết ngay thôi. Bây giờ nói ra không có ý nghĩ gì. Này, hai người chúng ta quen biết như vậy rồi, mà anh còn nói vòng vo. Được, không nói thì không nói, chút nữa tôi cũng biết. Tưởng Nguyên Quân đang nói bỗng phát hiện hướng chạy của xe buýt không đúng Ấy không phải là đi gặp từ thanh sao Sao lại chạy ra ngoài thành rồi Dường như biết điều Tưởng Nguyên Quân đang nghĩ Điền khoan cười nói Chúng ta đi đúng hướng mà Anh sẽ hiểu ngay thôi Xe buýt rời khỏi trạm thu phí Ra khỏi đường cao tốc Đi vào một con đường mòn vòng vèo như bác quái đồ trận Rồi quay ngược lại trạm thu phí Đi kiểu này có kỳ cục lắm không Làm sao mà vừa mới ra khỏi thành phố Lại chạy ngược vào rồi Hoàng Tuyền nhỏ nhẹ nói Tôi nhìn thì không phải Anh cho rằng Bọn họ làm chuyện không đâu sao Nhưng theo tôi nghĩ Họ làm vậy là có lý do Tình bé Hú tạ tiểu đông nghe Thì bèn nói Mặc dù hai người họ chỉ nói nhỏ với nhau Nhưng không gian trong xe buýt thì nhỏ mà tưởng Nguyên Quân và Điền Khoan Đều là những kẻ tai thính Nên vẫn biết rõ nội dung cuộc trò chuyện Điền khoan cười cười Nhìn tử nguyên quân Ý tứ đều hiện rõ trên khuôn mặt rằng Ngay cả tên béo kia Cũng thông minh hơn so với người nha Hư lạnh một tiếng Tử nguyên quân không thèm trả lời Hắn quay đầu sang một bên Bất quá hắn sẽ nhớ kỹ tên béo Bây giờ người có đầu óc không nhiều Nếu chỉ dựa vào người có thực lực mạnh Để dịch quỷ Thì không thể được Khi xe buýt tiến đến gần trạm thu phí, có mấy người mặc quân phục, tay cầm súng trường ngăn người đi đường. Trên mặt đất có một dãy gờ giảm tốc, phần lõm bên trong của những cái gờ này gắn đầy đinh. Một khi xe chạy qua mà không giảm tốc, lập tức bánh xe sẽ bị đinh đâm thủng, nháy mắt là tai nạn chết người sẽ xảy ra. Xe buýt trước mặt mau dừng. Mấy người lính dơ súng trường nhằm vào bọn họ và ra lệnh. Dọa cho tình mập khiếp sợ Mẹ kiếp chúng ta vào quân khu đại viện sao Anh em là người mình Điện khoan vội vàng giải thích Và móc ra giấy chứng nhận Bên trên tờ giấy có dán ảnh Và chức vị của hắn Còn dấu và số thứ tự Được làm đặc biệt chống làm giả Cho qua Sau khi kiểm tra giấy chứng nhận Người sĩ quan cho họ qua Mà không nói thêm bất cứ lời nào Mấy phút sau Hoàng Tuyền hít quỳ chỏ vào người tiểu đông Ê béo Cậu có thấy trời hôm nay có gì lạ không? Vừa nãy vẫn là nắng chói chang Sao giờ là hơi tối rồi? Giống như sắp có mưa Bây giờ cậu mới phát hiện ra sao? Giang Hàng ngồi sau hai người Nhỏ giọng nói Hắn bình thường rất ít nói Thường chỉ chú ý quan sát sự việc xung quanh Từ sau khi qua trạm thu phí Thì Kim Chỉ Nam liền không hữu hiệu Không khí trong nháy mắt giảm xuống 2 độ Hơn nữa càng đi thì nhiệt độ càng giảm Âm khí cũng dần nặng hơn Lão Điền à Ông nói một chút gì đi chứ Làm gì cần thần bí như vậy Tưởng Nguyên Quân có cảm giác Xe buýt đang đi chậm lại Nhìn thấy tràm thu phí Giật như ẩn như hiện phía trước thì bèn nói Việc cần làm thôi Không còn cách nào khác Anh biết là việc của chúng tôi khá nguy hiểm rồi mà Cẩn thận vẫn hơn Các cô hồn giả quỷ mà các anh bắt được Đều được đưa đến đây Đầu hơn mấy triệu con Đến người bình thường mà vào chắc là sợ chết khiếp Nơi này không phải là thành phố thiên nam hay sao Các người thật là quá gan Để cho mấy trăm quỷ hồn ở gần người bình thường nếu như có vài con chạy thoát Thì làm sao bây giờ Ai Là ai nói với anh Đây là thành phố thiên nam Ngay cả anh cũng biết rằng Không thể để người với quỷ ở cùng một chỗ Thì làm sao mà ban chủ của chúng tôi Lại không nghĩ tới Trong lúc mọi người còn đang trò chuyện Thì xe buýt đã đậu trước cửa trạm thu phí Hơn 10 ác quỷ đang trực ở đó Nhìn thấy Điền Khoang Liền ngợt đầu cho bọn họ đi qua Mà không cần kiểm tra Sao ở đây lại không có kiểm tra Trạm trước không phải là kiểm tra gắt gao ư Tử Nguyên Quân nghi ngờ tiểu tử kia là thủ hạ trước kia của tôi Kiểm tra cây rắm Điền khoan cười nhẹ Hắn cũng không ngờ sẽ gặp lại bọn thủ hạ hải giao khi xưa Việc canh gác ở trạm thu phí là việc luân phiên Bình thường sẽ không ai biết trước công việc mình sắp làm Họ chỉ biết khi có lệnh thông báo tạm thời Sau khi vào thành phố, tưởng nguyên quân cảm nhận Một hơi khí lạnh, sắc trời âm u Gió thổi vận vũ, bấy tờ báo trên không trung Mọi người trên đường cũng không có Âm khí nồng nặt tới kinh người Nếu không chú ý đến những điều này, thiếu chút nữa, hắn nghĩ rằng đây chính là thành phố Thiên Nam. Này, đây có phải là tự thành một giới hay không? Điều Khoan không trả lời mà chỉ gật đầu. Đại Thủ bút không biết vị cao nhân nào có thể làm ra được điều này? Tưởng Nguyên Quân liên tục chặt lưỡi tháng phục không thôi. Hắn rất rõ về kiên trúc của thành phố Thiên Nam. Đây là ba con phố nhỏ của thành phố. Bình thường thì không có kết giới, chỉ có một lý giải duy nhất là có bàn tay của Từ Thanh nhúng vào bởi đưa đến tình huống bây giờ. Vấn đề này đừng hỏi tôi, tôi không biết. Bất quá, bàn chủ cũng có 89 phần trong việc này. Là thật hay giả? Khả năng của Từ Thanh như thế nào hắn quá rõ ràng. Đúng là Từ Thanh đã vượt hơn một chút so với cấp độ quỷ vương. Nhưng phải nói việc sao chép cả một thành phố thiên nam thì lại quá là chuyện vớ vẫn đi. Tốt rồi, xuống xe, bàn chủ đã tới. Kết thúc tập 43 của bộ truyền xuyên không ta mạnh nhất âm ti. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.